các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net kiếm được rất là nhiều tiền điều đó cũng rất là bình thường thôi tại kiệt so với em có khi còn kiếm được nhiều hơn chuyện của bọn em trong lúc đó chị cũng không biết rõ lắm nhớ lại hà kỳ đã từng nói là không biết rõ lắm hà kinh còn muốn hỏi thêm vài chuyện xe taxi đã chạy đến trước khu chung cư đây là là nhà của em em ly hôn dù sao đây cũng là nhà mà em thuê hà kỳ mở cửa xe Cùng với chồng thu xếp đồ đạc rồi vận chuyển lên tầng tren Đây còn phải là nhạc của em Trong đầu của Hà Kinh tràn ngập hình ảnh ngôi nhà chân chính của mình Buồn bã bắt đắc sĩ mới bước lên từ trên xe Anh rể tiếp nhận điện thoại ý bảo cô lên lầu trước Hà Kinh đi theo Hà Kỳ vào trong thang máy Ở cửa thang máy hai người hai mặt nhìn nhau Làm sao vậy? Hà Kinh không hiểu ra sao cả Hà Kỳ cất tiếng thở dài rồi nhíu mày lại Mới có một chút không xác định mà ấn xuống lầu 19 Nghĩ rồi lại nghĩ Lại ấn sáng lầu 18 Chị cũng không nhớ rõ Hà Kỳ nói Lần cuối cùng ở đây là giúp giúp em chuyên nhà Nên chị cũng không nhớ kỹ Không phải tầng 18 thì cũng là tầng 19 Hà Kinh nhìn chằm chằm vào bằng chỉ dẫn mà im lắng Khi mở cửa phòng trọ Đập vào mắt là hàng loạt thùng giấy chất đóng Ở giữa phòng chưa mở Sắp xếp lung tung một đống hỗn đồn Hà Kỳ nhìn vậy thì cất tiếng thở dài Em làm sao như thế này chứ? Chuyện đây đây được mấy tháng còn chưa sửa sang lại. Đây là nhà để người ta sống sao? Hà Kinh miệng lưỡi sắc bén, vừa thù dọn vừa nói liên miên công rất than phiền đủ điều. Hà Kinh nhìn cô dọn dẹp, bỗng nhiên hỏi đến vấn đề. Em và Tạ Kiệt, vì sao lại ly hôn vậy? Cô trùng quý chưa từ bỏ ý định. Cô không tin rằng chị mình không biết tí thì gì về nguyên nhân ly hôn. Không biết nhiều, tóm lại thì cũng biết một chút chứ. Hà Kinh nói với chất giọng yếu ớt. Cô tùy tay cầm tấm vải phủ Ở trên ghế sofa xuống Tấm vải phủ đầy bụi khiến cho cô ho can Chị thật sự không biết được rõ ràng Khi đó có hỏi em Em cũng không nói Chị biết rằng em và cậu ấy ở chung được 2 năm Thì không còn vui vẻ mà thường xuyên cãi nhau Chẳng qua hai người các em tuy ly hôn Nhưng Tạ Kiệt vẫn rất quan tâm đến em Quan tâm cái gì chứ Hà Kinh nhớ tới Thì mũi liền cay cay Em bị tai nạn xe nghiêm trọng như vậy Anh ấy ngày cả đến thăm cũng không đến cơ mà Cô vẫn tránh không nhắc đến sự bất mẵn của mình với Hà Kỳ. Sở vốt này cũng có cớ, nói xong cuối cùng liền nức nở. Ai nói vậy chứ? Trong lúc em hồn mê cậu ấy có đến thăm em vài lần. Nghe được Tạ Kiệt vẫn quan tâm tới chính mình, trên mặt Hà Kinh hiện lên sự vui sướng, cả người lập tức có tinh thần mà cất lời. Thật là như vậy sao? Tại sao chị lại không nói sớm chứ? Hà Kỳ cúi đầu vội vàng lau bụi, không nhìn đến bộ dạng của Hà Kinh, cận miệng đáp một tiếng ừ. Vậy thì tại sao khi em tỉnh lại, anh ấy cũng chưa đến thăm em một lần chứ? Trong giọng nói của Hà Kinh tràn đầy sự bất bình và làm nũng, Hà Kỳ ngần đầu nhìn chăm chăm em gái. Chị làm sao vậy? À, không có gì. Chỉ là lâu rồi chị chưa nhìn thấy em như vậy. Như thế nào? Bà chị nói em mất trí nhớ, chị là không tin. Chị cũng hiểu được chuyện này thật giống phim truyền hình. Nhưng mà sự thật là phải tin, em thật sự rất khác trước kia. Trước kia ư? À không. Nghĩ đến Hà Kinh trước kia thì cũng chính là Hà Kinh. Hà Kỳ vội vàng sửa lại. Không phải là trước kia mà là hiện tại. Hiện tại ư? Hà Kinh lại chớp chớp mắt có hiểu mà nhìn cô. Hà Kỳ đã trở nên nóng này. Chính là khác với người trước lúc xảy ra tai nạn. Chị đúng là không quen. Hà Kỳ đột nhiên buồn bã đứng lên. Đi đến trước mặt của Hà Kinh. Cũng ngồi vào ghế sofa rồi vứt đầu của cô. Nếu tình cách của em như vậy thì thật là tốt. Bọn em sẽ không có khả năng ly hôn. Hạ Kỳ nghĩ đến chính mình đã quên bộ dáng của em gái mình năm năm trước. Sống động và ngang bướng rực rỡ như ánh mặt trời. Trong ấn tượng của cô, Hạ Kinh từ một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu biến thành một người phụ nữ trưởng thành thành thục mọi chuyện. Mẹo việc lớn bé đều có thể một tay giải quyết. Giọng nói lạnh như băng, bước đi vội vàng. Không giống như là bây giờ, cần có người chăm sóc. Cô đã thật lâu lắm rồi chưa nhìn thấy bộ sạng này. Hạ Kỳ nghĩ nghĩ liền cảm thấy chua nhin thay bo dang nay Cô nắm xot co nam lay tay của Hạ Kinh. Kinh Kinh à, em phải biết rằng em và Tạ Kiệt đều đã ly hôn. Chị biết chuyện này rất có mà chấp nhận. Mặc kệ là nguyên nhân là cái gì, cậu ấy và em đã không còn quan hệ gì cả. Chị cũng nói cho Tạ Kiệt biết thông tin em đã tỉnh lại. Chắc chắn cậu ấy nghĩ đến thăm sẽ rất lòng ngượng ngùng, cho nên mới không đến. Nhìn về mặt của Hà Kinh dần dần ảm đạm trong lòng của Hà Kỳ đầy thương xót. Chị mong muốn em bình thực thật tốt, quên đi chuyện mất trí nhớ đi. Chị hy vọng em có thể bắt đầu lại một lần nữa em yên tâm em không có tạ kiệt mặc kệ xảy ra chuyện gì chăng nữa thì em mãi mãi có chị bên cạnh chị à nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.